Thưa các bạn, Đông, một trung tá trở về từ chiến trường có phần lạc lõng với thời cuộc. Lý vợ anh, chạc 40 tuổi, vừa tháo vát, đòn đả, lại mang vẻ đẹp của người đàn bà hồi xuân. Trong đại gia đình Đông có 5 anh em, anh cả tường đã hy sinh. Sau anh là Luận, là một nhà báo. Vợ Luận là Phượng, một người phụ nữ hiền lành, tốt tính. Sau Luận là Cử, tới cần là con út trong nhà, hiện đang đi học ở Liên Xô cũng như bao gia đình Hà Nội khác của những năm 80 thế kỷ trước, tấp nập đón Tết cổ truyền, Lý, người phụ nữ tháo vát nhất nhà, đã chuẩn bị đầy đủ cho một cái Tết tươm tất. Ông bằng, ông bố của năm người con trai, đã ngoài 70 tuổi cũng chuẩn bị cho gia đình đón năm mới theo cách của riêng mình. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Thu Loan. chậu cúc được đặt ở góc nhà. Ông già ngoài 70 gần như ngã xuống cái ghế bành, ho sù sụ một hồi rồi ngả mái đầu bạc như cước và thành ghế. Mặt cố đầy làn mi dày nặng như hai miếng cao khô, nghiêng nghiêng một ánh cười mãn nguyện. Những bông cúc vàng tươi vẫn đang còn sao động rung sinh tỏa cái vui tươi sáng ấm áp ra khắp căn buồng và không gian nhỏ hẹp bị đóng kín trong căn buồng tách biệt với hoàng trời chiều ngoài kia đang mù mịt sương giá chợt dậy lên một mùi thơm thanh khiết và nguyên sơ mùi đồng nội đẹp đấy đẹp đấy các con ạ để bê chậu nữa ở ngoài vườn vào ông bằng thi thào gật gù lý nhanh nhở ông để tí nữa con bê vào khổ ông yếu sức đâu mà ông cố ờ, ở ở bà định sum họp gia đình và họp các cụ tổ hưu nhân ngày tết ở đây Ông già xoa xoa hai con mắt bị khô cộ mấy năm nay, rồi hai con mắt ông lặng lẽ trong khó nhọc, hè hé mở, đưa cái nhìn dịu dàng và bỡ ngỡ ra khắp gian buồn. Xuống cái vẻ vé áo vét lấm tấm nhụy hoa cúc vàng, không khí thoáng vẻ trang trọng và mơ màng. Hai người phụ nữ vẫn đứng với vẻ rụt rè, kính trọng. Cái phong thái ấy trong quan hệ bố chồng nàng dâu xưa dày vốn là cỗ hữu ở cái gia đình này. Nó từ ông bằng tỏa ra, từ khung cảnh nếp sống của cái gia đình vốn coi trọng tinh thần đạo đức tỏa ra, thấm nhuần vào mọi người, củng cố và nhân lên. Kể từ khi Lý về làm dâu, sống ở đây đã hai chục năm, và Phượng sau gần chục năm công tác ở một tỉnh lẻ, giờ mới được chuyển về sống cùng với chồng ở căn nhà này trong thành phố này. Sự kính nể của hai cô con dâu với ông bằng phản ánh một nền nếp gia giáo cổ truyền. Hơi cách bức, đã trở nên lạc lõng và hiếm hoi vào những ngày này Được tạo ra từ chính bản thân ông Bằng Con người là phong cách Ông Bằng là vậy, đĩnh đạc, khoan hòa, mực thước, cẩn trọng đến khắt khe Ông sống cố định với những chuẩn mực đã xác định Và luôn gắng sức tạo nên sự ổn định trong tâm tưởng Bằng một bản lĩnh kiên nghị, có ý thức ngay từ khi còn là một công chức bưu điện trẻ Sau đó là nhà giáo, nhà báo Từ khi chưa có dấu hiệu lão hóa và xuất hiện căn bệnh mùa thu của đời người, bệnh cao huyết áp. Thêm nữa, đó cũng còn là một thái độ tí nhị, một cách né tránh những vật lòng, bất ý, thường hay đột ngột xảy ra ở tuổi già. Có thể gây ra những chuyện bất hỏa vô cớ trong gia đình và gây tổn thương cho một cơ thể già nua đã sơ cứng các động mạch và trái tim đã quá mệt mỏi sau hơn 70 năm trời liên tục làm việc. Tuổi già Tôi bất thường, bất thường về bệnh tật, bất thường về tâm tính. Bà cụ bằng về cõi tiên cách đây ba năm, sau một thời gian dài dốc trứng, trở thành một bà lão nghiệt ngã, hành hạ hết con trai đến con dâu, từ những chuyện không đâu, gây nên những cảnh lục đục, tưởng đến tan hoang cả luân thường đạo lý. Ôi, cái gia đình gồm hai ông bà, xưa nay được tiếng là mô phạm mẫu mực, với năm anh con trai, năm hòn ngọc quý, Anh là liệt sĩ, anh đóng lon trung tá, anh làm nhà báo, anh đi học nước ngoài, anh nào cũng đẹp người đẹp nét, Cùng mấy cô con dâu cán bộ nhà nước, cô nào cũng đảm, cũng dễ thương, ưa nhìn. Cái gia đình rất đáng tự hào về sự hòa mục, tiêu biểu cho các quan hệ của con người trong một gia đình thuộc xã hội mới. Vậy mà trong những ngày gần đây, vẻ như là đã xuất hiện một bước ngoặt đột biến, thấp thoáng những dấu hiệu của lùng cùng bất hòa. Bất ổn trong các mối tương giao, khiến các thành viên nhạy cảm phải phóp phòng, lo ngại về một cuộc khủng hoảng khó tránh khỏi, đang ở nhãn tiền. Gia đình, giọt nước của biển cả, cá thể của xã hội liệu có vững vàng trong cuộc sống xây dựng đang có nhiều khó khăn, lắm bê bối này. Bố sới nước ạ. Phượng dâng chén trà bằng hai tay, nhỏ nhẹ. Ông bằng đỡ chén nước, nâng lên ngang tầm mặt. Hương trẻ và hơi ấm phả vào các giác quan ông. Mặt ông hấp háy, nhóng nhánh. Lý tình ý sao? Mắt ông... mắt ông đỡ rồi ạ? Ờ, ờ, nhấp hụm trà, ông bằng gật gật. Bà cũng chưa hiểu nguồn cơn thế nào. Bà lang trí, bà ấy chữa chỉ bằng cách xoa vuốt. Ông ạ, ở phố Sinh Từ, có ông lang nổi tiếng chuyên chữa bệnh bằng thôi miên, gọi là cách chữa bằng điện sinh vật. Hay thần giao cách cảm gì ấy? Ông bằng cười, nhìn cô con sâu lớn tuổi, biết nhiều chuyện vật. Đưa mắt qua cái mặt bàn ngồn ngồn hàng Tết. Ờ, bà cũng nghe đồn là thế. À, thế Lý đã mua sắm hàng Tết cả rồi à? Chắc, sao mà nhiều thế? Toàn là tem phiếu tiêu chuẩn cả, ông ạ. Lúc này, đồng tiền hiếm hoi nên tìm tiệm thôi, các con ạ. Lý thì dẫu sao cũng đã ổn định. Còn Phượng mới chuyển về thành phố, còn phải lo sắm sửa cho gia đình con cái. À, ba muốn hỏi, việc chuyển công tác của Phượng đến đâu rồi? Ngồi xuống đây, các con. Phượng ngồi xuống đi văng cùng Lý, mân mê hai bàn tay, khe khẽ. Dạ, anh Luận con đưa đơn của con đến. Họ nhận, họ hẹn mùng năm Tết đến để họ xem mặt. Lý phỉ cười. Cứ như xem mặt cô dâu không bằng. Phượng. Hôm nay để chị bôi son, đánh phấn cho nhé. Ông bằng chớp chớp mắt, lý được đà. Phải biết cách, chứ đừng như các nàng trai trai tranh cốm, đua đòi ăn chơi ở xí nghiệp chị. Chị tổ thiên hạ họ cười, họ khinh cho. Ai lại đánh phấn mà không bôi kem nền? Cha mẹ ơi, nóng bước mồ hôi nó mới chảy ra, phấn nó mới vón cục lại, mặt mũi thì loang lủ, cứ như thằng hề. Phượng này, nói thế thôi, chưa được nhận vào làm ở xí nghiệp ấy thì cũng bỏ công trang điểm má hồng răng đen đấy cô ạ phúc lợi nó nhiều lắm năm ngoái cả xí nghiệp nó dẫn rượu nhau đi chơi chùa hương cơ bà con biết tay tổ chức xí nghiệp ấy chính con cũng định xin sang đấy nhưng họ đòi tiêu chuẩn cao lắm phải tốt nghiệp đại học kinh tài này phải là đảng viên nữa này thế thì con xin rút lui có trật tự ngay ông bà gật cù lý quay sang phượng càng liến lão Cô Phượng này, cái thằng tổ chức mặt thịt nùng nục ấy, nó phải nhận cô là nó cay lắm đấy. Cũng là do luận nó quen tay giám đốc. Chứ nó định gài người của ekip nó cơ. Không thì cũng phải bạc nghìn. Ông bằng cắn môi dưới, đưa tay lên bóp thái xương. Không hề hay biết, ông bố chồng đang khó chịu về cách ăn nói của mình. Lý càng hăng hái. tức điên lên cơ ông ạ. Hôm nó tiếp con, nó vừa lấy giấy tay vừa đọc đơn của con. Rồi nó đặt đơn của con xuống, ráng luôn một câu. Cô học lớp mấy rồi, mà viết chữ thiên thẹo, mẹo dậu thế này. Cả ông Bằng và Phượng cùng bật cười. Lý khôn ngoan vậy, khờ khạo vậy, cũng bật cười theo. Ông Bằng gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi Thôi được rồi, họ nhận Phượng, thế là may. Bà hỏi Phượng, mấy năm vừa rồi ở Hoàng Liên Sơn, con làm công việc gì? Cô ấy làm quản lý nhà ăn ở trường sư phạm huyện, ông ạ. Tranh lời Phượng, Lý đáp sổ sàng. Phượng vội chữa. Các anh ấy cũng cố bố trí, sắp xếp, nhưng chưa được, nên con đành phải làm việc ấy bà Họ muốn vòi tiền cô thì có. Môi mìm mím, mặt Lý vinh, ra điều hiểu biết. Ông bằng nhìn cô con dâu đáo để chép biệt. Nghĩ ngợi gì mà đen tối thế, Lý? Sự thật đấy ông ạ. Ông nghỉ hưu rồi, ông ít tiếp xúc với thực tế, ông không hiểu, đời bây giờ tệ lắm, ông ạ, có tiền là xong hết. Ông bằng lắc lắc đầu, mặt Lý vẫn ngay ngay ngạo mạn và tự tin. Lý ăn nói tợn tạo quá, chẳng lẽ tổng kết toàn bộ cuộc sống chỉ cần một câu đơn giản như thế. Ông đưa mắt nhìn Phượng, mặt Phượng thấp thoáng nỗi thơ dại, nhưng hai con mắt Phượng dịu ấm trong veo. Phượng không sắc cạnh. Lém lỉnh nổi trội như lý, nhưng mặt Phượng ánh lên tinh thần hài hòa, hợp lý, tin cậy hơn. Ấn tượng này có lẽ sẽ theo ông cho đến ngày ông rời bỏ cõi đời này. Bà hỏi vậy là muốn biết con còn nhớ nghiệp vụ kế toán không, Phượng ạ? Ông Bằng giải thích, trở lại câu chuyện. Phượng hiền hòa. Dạ, con còn nhớ ạ. Nhưng con cũng sẽ đi học hỏi thêm ở mấy xí nghiệp bạn. Ừ, thế là đúng. Ông Bằng thở vào Dù thế nào thì thật thà chân thành vẫn là hơn con ạ Ai thế nào mặc Mình tự quyết định lấy phẩm giá của mình Thế mới đúng Còn việc gia đình Còn có định đưa cháu Nga về hay không Bà ngoại cháu nữa Vẫn ở trên ấy hay chuyển về dưới này rồi Không để Phượng kịp đáp Lý trồm ngay sang phía ông Bằng Giọng thấp xuống Nhưng vẫn hết sức sấn sổ Ông ạ Dẫu sao nước cờ cao vẫn là nhún nhường Còn định thế này, để tạo điều kiện thuận lợi về công tác cho Phượng. Tối 30 Tết này, cả nhà sum họp, ta mời tay tổ chức dĩ nghiệp. Mời nó ăn, cho nó thấy gia đình ta. Mình đâu có phải loại hèn kém, muốn đè ép là được. Không được, không được, không nên như thế. Thế này... Ông bằng xua tay, nhưng ông chưa kịp nói hết ý, đã nghẹn lời, rũ xuống ho một hồi. Và ngoài sân có tiếng người... Rồi ở cửa buồng có tiếng giày xa, bước lộp gục vội vã. Ôi, cả nhà thụ học ở đây vui quá. Ba, chào chị Lý, Phượng. Người vừa bước vào cất tiếng gieo hoan hỉ là Luận, chồng Phượng. Luận trắng trèo, cao rong rỏng, mặc áo phét tuyết si tím than, chặt bốn mươi, thanh nhẹ trẻ trung. Theo sau luận là Đông. Đông vừa tắm xong, hai tay to như tay Phật đỏ ửng Co do cúm dúm lù rù bước vào, chúi ngay xuống ghế cạnh ông bằng, xuyết xoa kêu xét quá, xin phượng chén trà nóng. Lý phát đầu lại phía luận, hất hàm. Tưởng tối mịt mới về, đậu xanh gói bánh đâu? Luận đứng sững, khuôn mặt trái xoan linh lợi đờ ra một giây, rồi chợt hiểu, rang rộng hai cánh tay thở phù một hơi. Chẳng có gì cả, bị địch thu hết rồi. Lý nhảy ra khỏi ghế, dậm chân xìa tay. Bịa, bịa, tịch thu, nói dễ nghe nhỉ? Có hóc xì thì có. Tịch thu, ai tịch thu? Thẻ nhà báo đâu, sao không chia ra? Luận nhạch miệng cười như mếu. Ai tịch thu, thuế vụ chứ ai nữa? Lệnh của nhà nước cấm vận chuyển lương thực thực phẩm ngay Tết. Thế mà lại quên mất, không xin cái giấy nhận thực của huyện. Ha ha, đẹp mặt chưa? Vỗ tay đùng đột. Lý cười ha hả chị em tôi mà tin ông thì có ngày giã học. Phượng ơi, mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà, các lão đàn ông nhà này toàn hạng vô tích sự cả. Nhưng này thôi, để tôi kể cho một câu chuyện về bọn thuế vụ cho mà nghe. ồn ào, náo động cả căn buồng, đầy ấp những chập cười, những lời phiếm luận. Nổi lên giọng lý tranh chua, những âm thanh giọng điệu biến thái đột ngột và những thành ngữ từ ngữ phi lý lạ tai. Ông Bằng thấy đầu ù ù, có cảm giác mình vừa bị cuộn vào, vừa bị đẩy ra. Đứng ngoài rìa một vòng xoáy, càng lúc tốc độ và sự ồn tạp càng tăng. Phượng thu dọn những đồ sắm tết vào hai cái làn xong, ý nhị tách ra khỏi cái vòng xoáy của những câu chuyện càng lúc càng trở nên tạp nhạp, dối rít Đi đến bên ông Bằng cúi xuống. Ông ạ, nước chắc đã nóng rồi, con mời ông đi tắm ạ rồi phượng ngẩng lên nhẹ nhàng các anh chị ơi yên lặng để ông cho ý kiến về tổ chức tết xem nên thế nào ông bằng đứng dậy thấy như chồng chành liền đưa tay xoa mặt rồi mới thong thả thế này các con ạ lục nãy bà chưa nói hết ý đúng là việc phượng chuyển công tác về dưới này là việc vui mừng của cả gia đình ta có khách khứa bè bạn tới thì càng vui nhưng bà muốn tết là tết riêng của gia đình Các con để khi khác, mấy khi gia đình ta được sum họp thế này, Tết này đã vậy, còn Tết sau biết thế nào? Từ ngữ có giá trị tự thân và cùng với chúng là giọng nói, một giọng nói trầm trầm trong khung cảnh một chiều đông áp Tết, đã khiến cho những câu nói của ông Bằng giống như một sai điệu buồn, để lại những vang hưởng bùi ngùi và sao xuyến trong căn buồn. Do vậy, không khí Tết nhất đang điếu tiết, hào hứng, Bỗng như mất đi cái sinh khí hổ hởi, phấn chấn, kể cả khi ông bằng đã đi tắm và hai người phụ nữ đã sách hai làn hàng tết nặng xuống bếp. Còn lại trong buồng là Đông và Luận. Hai anh em cao bằng nhau, nét mặt cử chỉ hao hao nhau, nhưng vóc dáng và tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Như cái cây cùng gốc lại trẽ thành hai cành, hướng về hai ngả đối lập nhau. Luận hoạt bát, nhạy bén, sông pha vừa là tính nết bẩm sinh, vừa là những đặc tính được hấp thụ từ nghề làm báo quen rộng biết nhiều. Đông trái lại, chậm chạp, thản nhiên, ủ mị, mù mờ, dường như khách quan với tất cả mọi sự kiện, kể cả việc quan thiết đến mình. Uống nước đi. Cậu lại hút à? Luận. Em hút thử một điếu thôi. Vừa rồi gặp một ông sành thuốc, ông bảo cách thưởng thức thuốc lá ngon. Thế này, anh Đông Luận châm điếu thuốc, giít một hơi dài, rút điếu thuốc khỏi miệng, dơ lên. hút khoảng 2cm như thế này, lúc ấy mới thật là khói của nó. Thế, hút tiếp, không thở ra, đưa khói lên mũi, vào chỗ này. Luận chỉ vào đoạn sống mũi gần hai khoe mắt, thích thú như đối với một phát hiện lạ. Khứu giác cảm nhận mùi vị tập trung ở đây. Đông thỉ lì không bị hấp dẫn. Thế cậu có dò tìm được tin tức thằng Cừ không? Luận rụi đầu điếu thuốc xuống nền nhà. Để em nói nốt việc hút thuốc đã. Nghĩa là nhiều khi ta sống trong cuộc mà chẳng hiểu cho tới ngọn ngành nó là thế nào cả. Thoáng một ánh cười tự diễu trên môi. Luận tiếp. Còn việc thằng Cừ, em đã hỏi nhiều nguồn tin. Đích xác là nó đã đi rồi. Đi rồi. Chắc chắn là thế. Hừ, chắc chắn là thế. Luận có cảm giác, đông hơi thu mình nhỏ bớt lại, khi chậm rãi lặp lại câu nói của mình. Mặt đông lặng tờ, hàng xia lấm chấm có sợi bạc, vẽ một nét trang trọng trên mặt đông. Vẻ như đông không dừng dưng trước sự kiện này, nhưng khi đông để mặc cả tấm thân đổ sổ đổ vào lưng trước đi văng, sau khi lừ lừ hai con mắt nhỏ tìm kiếm quanh quần một cái gì đó vu vơ và vô nghĩa, đông lại trở về vẻ hứng hở vốn có. Luận, sự kiện này thật nghiêm trọng. Thằng Cừ, đứa con thứ tư trong gia đình, em của Đông Luận. Cái thằng được cả nhà quan tâm, lo lắng, đã di tản, đã bỏ tổ quốc, chạy ra nước ngoài rồi. Cái thằng hư đốn, mất dậy từ nhỏ. Không giống anh cả tường, không giống Đông Luận, không bằng cả thằng Cần. Em nó hiện đang học kỹ sư ở nước ngoài, sắp tốt nghiệp. Luận đã cứu nó khi nó bị bộ đội kỷ luật sa thải về vì tội ăn cắp quân trang. Nhục quá, nhưng nghĩ nó là em, lại thương nó cũng đã bốn năm lặn lội ở trường Sơn đánh Mỹ. Xin cho nó học nghề ở một xí nghiệp lớn, nó có vẻ tu tình. Đùng cái, nó được đi học lắp máy một năm ở tiệp khác. Mừng quá, tưởng đây là dịp nó gây dựng lại tinh thần cho cuộc đời riêng vốn đã có vết nhơ. Nhưng một năm sau, từ nước ngoài về, gặp luận, nó nói thẳng thừng. Biết khổ thế này, tôi chẳng về nước nữa. Luận tức giận, nhưng cố nén. Cậu hãy nhìn vào chỗ sáng đi. Nó cười khẩy. Có chứ, ông đông đấy. Hai mùa kháng chiến, giờ chúng ta về hưu, tiều tụy. Không hứng khởi, không vô vọng. Chỉ một hoạt động là tổ tôm. Tôi chán. Cái thằng khốn, nó xưng là tôi. Nó coi thường, coi khinh một trị giá là đông. Rồi nó sẽ trà đạp lên mọi giá trị tinh thần khác nữa cho mà xem. Đông uất nhưng không thèm chấp. Không thèm đáp. Kệ luận lăn lóc, bám sát nó. Bảo ban kiềm chế nó. Nó là cái mầm họa. Quả nhiên nó bảo luận. Tôi quyết định bỏ vợ đấy, ông luận ạ. Luận gạo. Mày tồi quá. Mày thử hỏi ý kiến ba đi, rồi mày sẽ hiểu. Nó cười nhạt đều giả. Ôi, ba lạc hậu hàng thế kỷ. Luật lệ đạo đức gì mà cổ quá. Chán nhau rồi, thì phải bỏ nhau thôi, ông ạ. Luận quát. Mày câm mồm đi, lúc mày đóng quân ở Ninh Bình, mày tán tỉnh nó, mày có ý nghĩ đê mặt ấy không? Đông không nói, như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ nhìn nó lừ lừ, tưởng như thân hình hộ pháp của Đông sắp sửa lao vào nó mà đấm đá cho thỏa hận. Chỉ còn luận, giát cổ, đấu khẩu với nó, lúc ớt quá chửi nó là đồ vô giáo dục, thằng ăn cháo đá bát, tên phản bội, luận sụp xuống dĩ nghiệp nó làm. Gặp đảng ủy, giám đốc công đoàn, yêu cầu quản lý nó thật chặt. Em được một tháng đã mừng mừng. Nhưng đùng cái, có công văn từ xí nghiệp nó gửi về, truy nã Lê Ngọc Cừ về tội đào nhiệm. Từ lâu, em đã nghĩ vào mùa khô biển lặng, có lẽ nó sẽ vượt biên. Em biết nó ngấm ngầm chuẩn bị, thằng này hư hỏng quá nặng rồi. Sao cậu biết nó ngấm ngầm chuẩn bị? Đồng hỏi không nhúc nhích. Chị Lý bảo thế. Nó bán dần đồ đạc đem từ tiệp khác về. Nó cặp kè chơi bời với một đứa con gái rất hư ở phố này. Nghe nói, mỗi đứa đi phải nộp hai chục ngàn. Sao bà Lý không bảo tôi? Luận châm lại điếu thuốc, giết một hơi. Cuộc sống thật hết sức phức tạp. Mỗi gia đình, mỗi con người thật không đơn giản. Có gì mà phức tạp hết sức? Như hiện tượng thăng cư, em nghĩ ngợi rất nhiều. Đông nhân chán Có gì mà phức tạp Nó nhiễm độc tư tưởng tư sản hưởng lạc Có vậy thôi Cái đó có Nhưng cụ thể Và còn những mặt khác Nó đánh mất lý tưởng Nói thế thì ai chả nói được Nhưng vì sao? vì sao Chứ chỉ một câu kết tội thế giải quyết được gì Đừng nên từ một khái niệm để xem xét con người Phải tiếp cận nó Đặt nó trong các mối liên hệ Mà xem xét một cách thực sự cầu thị có thể mới tìm được giải pháp đảm bảo cho nó không tha hóa, để nó phát triển lanh mạnh. Thôi, cậu đừng có bênh che nó. Đông trồm lên và thật bất ngờ, dáng nắm đấm xuống mặt bạn. Tôi có súng, gặp nó, tôi bắn chết nó luôn. Luận trùng người lại, có cảm giác nghe thấy tiếng súng nổ bên tai. Đông lử mắt, như bồi thêm một phát đạn nữa, cùng với một cú đập bàn nhỏ hơn. Nó là một thằng phản động. Về cái nghĩa, Theo nghĩa chính xác của từ đó. Đông ngồi thẳng dậy. Cậu hiểu không? Tháng 4 năm 75, tôi gặp nó ở Xuân Lộc. Lúc ấy ta đang bao vây Sài Gòn. Nó kêu với tôi. Đói khổ lắm anh ơi. Lúc đó tôi đã muốn bắn chết mẹ nó đi rồi. Hừ, còn bây giờ? Nó sẽ hại cả nhà. Nó sẽ hại cả nhà. Bà Lý bảo thế đấy. Trong luận có một cơn rung nhẹ nhẹ. Thằng Cửu sẽ hại cả nhà. Nghĩa là thế nào? Vì nó là một thằng phản bội tổ quốc, nó sẽ làm điêu đứng số phận thằng Cần, thằng Dư đang học ở nước ngoài và Phượng mới chuyển công tác về, hay nó trực tiếp làm khổ vợ con nó, và liệu ông cụ có chịu nổi vết đau này? Lý tinh nhạy lắm, đã nhìn ra những gì chưa xuất hiện, còn Đông lại tiếp nhận ý kiến của vợ theo kiểu tư duy thô sơ, giản đơn, một chiều như Đông vốn có. Ngừng lên, luận cố rũ ra khỏi ám ảnh nặng nề. Anh Đông à, chuyện thằng Cừ nếu không phân tích rõ ràng thì sẽ hoang mang, mà lúc này lại rất cần tỉnh táo. Đặc biệt trong các bi kịch có dính líu đến gia đình, mình càng phải thật rành rẽ để khỏi cuống, để tìm được tận gốc mà chữa. Có gì là phức tạp đâu, cậu hay vòng vèo quá. Anh vừa nói theo em, ý ấy là chưa toàn diện. quy kết như thế chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa chính trị của vấn đề. Đông Lục bụng câu gì đó trong miệng quay mặt nhìn sát cửa, luận hơi cúi xuống. Anh ít ở nhà, ít quan tâm tới nó, không hiểu hết nó, từ những điều nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày, không kể nó hỗn láo từ lúc nhỏ, như đi học về mở mâm cơm ra, thấy thức ăn không vừa ý chửi luôn. Nó cho bố nó ăn thế này đây. Không kể cái tính tắt mắt ăn vụng từ miếng dò quả trứng chị Lý mua cho thằng dư hồi nhỏ, không kể từ cái tội đốn hèn của thằng con trai Đi bộ đội mà viết thư về Chỉ kêu đói, kêu khổ Và xin tiền gia đình Nó hư hỏng ở mặt khác kia Em kể anh nghe Một lần bà cụ mắng nó Đại để là trách nó không biết đến công lao sinh dưỡng Mang nặng đẻ đau Nuôi nấng bú mớm của cha mẹ Anh có biết nó trả lời thế nào không Thôi đừng đạo đức giả nữa tôi có khiến các người cho tôi ra đời đâu Lúc ấy em đang rút quái dép Em run cả hai bàn tay buốt quá, em lẳng cả chiếc dép cao su vào người nó. Một lần khác, nó ở bộ đội về nghỉ phép, em hỏi nó. Ngài nói cậu lấy vợ có con rồi, sao không nói với ba mẹ và dẫn cô ấy về nhà. Nó nhún vai. "Ồ, chuyện đấy có gì mà quan trọng thế?" Nghĩa là thế nào? Nó đủ các tính xấu của thói ích kỷ, hèn nhát, vân vân và vân vân. Nhưng đáng sợ hơn, đáng lưu tâm hơn ở chỗ này Rõ ràng là có một lối sống đang có nguy cơ hình thành Coi tất cả chuẩn mực đạo đức là giả trá, vô bổ, vô lý Coi tất cả các quan hệ tình cảm thiêng liêng với tổ quốc, gia đình, bố mẹ, anh chị em là vô nghĩa Luận ngừng lời, Đông có nghe không mà mặt vẫn ngoành sang ngoài cửa sổ Chắc chắn là Đông không tiếp nhận ý kiến của Luận đâu Thấy Luận im, Đông từ từ quay lại Cậu hãy lý sự, phức tạp hóa các vấn đề Luận cười cố giấu vẻ chua chát Thôi, bảo lưu mọi ý kiến đã Bây giờ nó đi rồi Hậu quả thế nào cũng có Và phải giải quyết anh ạ Đến công an nói Chúng tôi từ nó, thế thôi Đơn giản thế thôi à Luận nhăn nhăn chán ngẩn lên Thôi được, còn việc này Con nên để ba biết sự thật không Ý cậu thế nào Không nên, hiện nay cũng mới chỉ biết là Nó bỏ việc ở xí nghiệp Mà cụ đã buồn lắm rồi Cụ đã viết thư kể việc này với tất cả mọi người thân thích trong nhà, kể cả chị Hoài, vợ anh Cà Tường ngay trước. Em sợ sức khỏe của cụ không chịu nổi. Mặc dù em biết, cụ luôn luôn tự chủ, muốn giữ thế cân bằng.